mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện bảy đêm quái đàm của tác giả quái đàm hiệp hội chữ sáu cô gái trên tuyết vào đầu đông nhiệt độ mỗi lúc mà thấp lá cây rơi rụng lả tả trên mặt đất đâu đâu cũng là một bầu không khí ảm đạm bao trùm những cơn mưa gió lạnh buốt cứ thổi tới tấp vào căn nhà nhỏ căn phòng lúc này trông rỗng chỉ còn lại hai người là trương thiết và thạch nham vương thổ đã chết thẩm thiên và thượng gia bằng đi công tác còn hai cô gái là hà tiểu đình và triệu dục t ị n h không biết l ạ i biến đến đâu mất t â m mọi người đều dần bỏ đi những lần kể chuyện và cũng không biết những lần rời đi của họ có liên quan gì đến những câu chuyện họ kể hay không t r ư ờ n g kết và thạch nham trong lòng cảm thấy có gì đó không bình thường thời gian trôi tật nhanh và ngày cuối tuần lại đến vậy là cũng được nghỉ ngơi trương khiết không ra ngoài tự nhốt mình trong phòng và đánh cảnh sát trò chơi điện tử đã nhanh chóng làm anh quên đi những gì đã gặp phải trở thành một người chiến sĩ kiên cường trương khiết chơi rất say mê đột nhiên cảm giác một cơn gió lạnh thổi qua người dường như có một người vừa lướt quanh và đứng lại ngay đằng sau lưng anh đột nhiên d ù n g mình nín t h ở quay ngoắt đầu lại nhưng phía sau chẳng có gì ngoài cái rèm cửa không ngừng đung đưa quay đầu lại anh phát hiện màn hình máy vi tính là một màu đen xì liền khởi động lại nhưng vẫn chẳng có tác dụng bật thèn thì đèn không sáng cầm điện thoại lên gọi điện thoại có một vạch sóng nào cả rồi lại coi một cơn gió lạnh thổi như có một người nào đó lại lướt qua lại vẫn đứng ở phía sau lưng anh anh sợ hãi quay đầu lại nhưng đằng sau anh chẳng hề có một bóng người nào cả anh sợ hãi không dám ngồi lại vội vàng đi tìm thành nham để hỏi xem có phải là cả khu nhà mất điện không t h ầ y thạch nham đang ở trong phòng cũng không ngừng n g ớn cái công tác đèn tanh tách chương k hết mới thở v à o nhẹ n h ó m hóa ra là mất điện thật hai người không hề kể cho nhau nghe chuyện mình đã vừa gặp phải và nói chuyện rất vui vẻ hôm nay lại là một ngày đặc biệt ngày tụ tập của hội kể chuyện ma và lại tiếp tục kể lại những việc họ đã từng chứng kiến hôm nay trương khiết kể chuyện về cô gái cắt tóc ngắn mà anh đã từng gặp sau khi tốt nghiệp không lâu tôi đến thượng hải làm việc ở một công ty thiết kế và sáng tác chuyện tranh vì chúng tôi phải thức đêm làm việc nên giám đốc cũng không khắt khe lắm về thời gian chỉ cần hoàn thành công việc với chất lượng tốt là được tôi lúc đó ở tân anh trang là một khu hẻo lánh bởi vậy cũng rất yên tĩnh phòng ở rất rộng khép kín hai tầng gồm hai phòng ngủ và một phòng khách không hề có tiện nghi gì cả vì vậy những thứ như tv điện thoại lại càng không có những đồ dùng đó có hay không đối với tôi cũng không thành vấn đề do tính chất công việc nên tôi thích có được sự yên tĩnh và không muốn bị bất cứ ai q u ấ y dậy chủ nhà là bà bà lão rất thân thiện hiền lành khoảng hơn sáu mươi tuổi bà không làm khó gì khi tôi nuôi chó chính điều này cũng là lý do để tôi tiếp tục thuê nhà của bà để thể hiện thiện chữ của mình tôi gửi cho bà hẳn nửa năm tiền thuê nhà và tiếp tục ở lại dừng công việc đang làm dở tôi đứng dậy vươn vai rồi kéo ghế ra ban công phơi nắng chuyển vào đây cũng sau được một tháng rồi tôi cũng thích nghi với môi trường này chú cho đáng yêu không biết từ đâu chui ra nhảy lên chân tôi và ngẩng cổ lên như muốn nói cậu chủ hãy để đến tôi một chút thấy tôi nhắm mắt và tận hưởng bầu không khí trong lành nó liền tìm một chỗ trên đùi tôi để nằm tôi b ẻ n h ẹ nhàng b u ố t ve bộ lông mềm mượt của chú chó cảm nhận hơi ấm từ nó ánh nắng ấm áp soi dọi qua các kẽ lá tôi đi dạo trong công viên ở khu nhà những cụ già ngồi trong công viên vui vẻ thích thú đón lấy cái ấm áp hiếm hoi của mùa đông lạnh ra người thì tụm năm tụm bảy đánh cờ người thì hỏi han ân cần rồi thỉnh thoảng còn nghe thấy một vài tiếng chim hót thánh thót yên tĩnh quá tôi lim dim đôi mắt say sưa mơ màng sống một thời gian tôi mới phát hiện hầu hết ở đây đều là người già thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài người trung niên nhìn thấy cảnh các cụ sống chan hòa vui vẻ với nhau tôi cũng không muốn làm phiền và rất ít khi bắt chuyện với họ nhưng không biết sao mỗi lần gặp các cụ tôi đều có cảm giác không hòa hợp cho lắm có thể là do người già ở đây quá nhiều có điều nghĩ cho cùng môi trường này cũng phù hợp với những người cao tuổi để họ dưỡng lão cái cảm giác ấy của tôi cũng dần dần tan biến cho tôi mua nửa cái bánh loại này và hai cái bánh nhân đấy tất cả những lời mà tôi nói trong một ngày nhưng tôi lại thích như thế chỉ cần không bị quấy dậy là tôi có thể yên tâm hoàn thành công việc duy có một thứ làm tôi cũng thích lắm đó là giao thông gần khu nhà không thuận tiện với chút nào mỗi ngày đều phải đi hơn một cây để đến siêu thị gần đó mua đồ thật phiền cũng chẳng hiểu sao những người già đây họ lại sống được chân đi d é p vài tôi bê cốc cà phê đứng gần cửa sổ và nhìn những người già đang tàn b ộ n g cho công viên nếu để ý một chút sẽ phát hiện ra những người già ở đây chẳng bao giờ đi mua đồ đặt cốc cà phê xuống tôi quay người nhìn cái đồng hồ cũ kỹ chất r ê n tường đã bảy giờ tám phút rồi đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi ngoài cửa sổ tuyết rơi n h ẹ nhẹ đâu đâu cũng là một màu trắng xóa tôi vươn người cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong một bức vẽ ngẫm k ỹ lại c ả m thấy rất ưng ý đứng dậy pha cốc cà phê và không quên ngó vào chiếc đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường lúc này đã là hai giờ mười lăm phút sáng cầm trên tay c ố cà c phê nóng hổi đi nhè nhẹ đến mở cánh cửa sổ không khí khô lạnh ở trong nhà tôi hít thật sâu như cố tận hưởng cái lạnh buốt giá đó tuyết v ậ n rơi phủ t r ắ n g lên trên cả khu nhà ở đèn các căn hộ cũng đã tắt ngấm không gian là một bầu u tối chỉ có ánh sáng đỏ quạch từ những ngọn đèn đường miền nam trung quốc là một nơi ít khi có tuyết tôi dắt chú chó nhỏ đi dạo quanh khu nhà để tận hưởng cái đêm tuyết rơi hiếm hoi này tôi thưởng thức trăng đêm và có thói quen dắt chó đi chơi vào buổi sáng thói quen này là để được hít thở sự trong lành của buổi sáng sớm con chó của tôi cũng dần dần thích nghi với việc đó trên con đường đầy tuyết luôn thấy vết chân dài và ngắn của hai chúng tôi xoạt xoạt bỗng tôi nghe thấy tiếng chân d ẫ m trên tuyết vọng lại mỗi lúc mà gần muộn như thế này mà vẫn có người ư tôi quay người hướng về phía âm thanh đó và nghĩ không thể là kẻ trộm được qua màn tuyết trắng x ó a tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé lung linh hình như là một cô gái tôi không chắc chắn cho lắm cái bóng đó bước gần đến bên tôi quả nhiên là một cô gái với mái tóc ngắn cô ấy mặc một chiếc áo cao cổ màu trắng chiếc quần bò bó sát người theo sau là một con chó loài kinh ba trông ngồ ngộ ồ h ó a ra là một người dắt chó đi dạo vào sáng sớm tinh mơ sao lại giống tôi đến thế lại một con mèo lười ngục ngày đây tôi nghĩ vậy cô gái vương gần chỗ tôi khi đi qua cô gái như có một chút gì đó hoảng sợ nhưng tôi t ì m ngược lại khoảng cách gần như thế này giúp tôi nhìn càng rõ hơn dung mạo ấy một khuôn mặt chai xoan đôi mắt long lanh hàng lông mày cong cong mũi cao đôi môi nho nhỏ rất đáng yêu cảnh cô gái trong đêm tuyết rơi là một bức tranh đẹp s a o xuyến lòng người giữa cái giá lạnh mùa đông quả là một cô gái đẹp tôi nhìn đ ỡ đẫn đi đi nào cô gái cúi đầu gọi nhỏ và kéo chú chó con chó dường như đã nhìn thấy đồng loại của mình và đang lưu luyến với con chó của tôi cho nên nó không đi mặt tôi hơi đỏ cố ý tránh không dám nhìn vào cô gái và chuyển ánh nhìn ra chỗ khác tôi có vẻ lóng ngóng thời tiết thật đẹp không được bây giờ tuyết mới bắt đầu rơi mà hay màu áo khoác của em tươi quá nhưng cô ta mặc màu trắng cô đẹp quá ồ tôi đều không nói được nói vậy xem ra thô kệch quá phải nghĩ ra xem nói gì đây tôi đang vắt óc vỏ đầu để suy nghĩ cô gái nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên hai chú chó cũng dừng lại và nhìn nhau với vẻ thăm dò anh mới chuyển đến đây hả trước kia chưa từng gặp anh bao giờ cô gái nhẹ nhàng hỏi ơ vâng đúng tôi đột nhiên ấp á p ống giọng nói của cô gái sao quá đỗi dịu dàng anh không sao chứ nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của tôi cô gái tủm tỉm cười lộ ra m á o đúm đồng tiền dạ ừ đúng đúng vậy cô tôi vừa mới chuyển vào sao trùng hợp thế nhỉ cô cũng dắt chó đi dạo một q u ổ y sớm như thế này hả tôi lúng ta lúng túng hồi hộp và thực sự muốn nói to rằng hai mươi năm qua đây là lần đầu tiên có một người con gái chủ động bắt chuyện với tôi một lúc sau cô gái tiếp lời chú chó của anh trông đáng yêu quá tôi hơi kéo ống quần lên con chó của cô ấy không biết bị làm sao mới gặp mà đã xông lên cắn vào ống quần của tôi cô gái ngạc nhiên nhìn chú chó rồi lại ngước lên nhìn tôi mỉm cười đôi môi hồng để lộ hàm răng trắng đẹp tuyệt rơi càng to trên tuyết một nam một nữ sóng đôi tản bộ đằng sau là hai chú chó tung tăng đùa nghịch tôi và cô gái nói chuyện phía với nhau suốt c â u hỏi về công việc của tôi và tôi cũng kể hết chuyện của mình cho cô nghe anh là họa sĩ vẽ truyện tranh ạ cô gái ngạc nhiên hỏi nói chung vẫn chưa được phòng là họa sĩ chỉ là người làm công việc vẽ truyện tranh bình thường thôi t ớ t đầu quen quen và nói chuyện cũng tự nhiên hơn nhiều ồ thế đã có cuốn truyện tranh nào xuất bản chưa em thích xem truyện tranh lắm điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên chuyện kinh dị cô gái nghịch ngợm thẻ cái lưỡi đáng yêu của mình ra hai chúng tôi nói chuyện rất hợp cô ấy tên là tiêu tĩnh một cái tên thật đẹp đúng là tên nào người đó tôi chỉ biết vậy về cô ấy thôi còn những thứ khác thì thực sự chẳng biết gì cả tôi hầu như nói hết chuyện của mình cho cô ấy nghe vì đều là cô ấy hỏi tôi trong lần nói chuyện này tôi cũng dần hiểu được chút ít về cô ấy ít ra sự nhiệt tình của cô ấy cũng làm tôi cảm nhận được đây là một cô gái dễ gần đã ba giờ sáng không ngờ chúng tôi có thể nói chuyện được hơn một tiếng chiếc điện thoại để trong túi quần của tôi đến giờ báo là dung nhắc tôi đã đến lúc phải về nhà tiếp tục bắt tay vào công việc em cũng phải về rồi tiêu tĩnh nói và cười cười với tôi tôi nói để anh đưa em về dạ không anh mau về nhà đi n ó chắc cũng đã mệt rồi tiêu tĩnh chỉ về con chó của tôi làm tôi cũng không nín được cười nhìn con chó béo ú của tôi trông có vẻ mệt mỏi đi không vững th ở cũng chàng ra hơi thật là mật mặt bày anh về trước nhé ngày mai em vẫn đến đây đi dạo chứ tôi không nói được gì thật xấu hổ trước mặt tiêu tĩnh tiêu tĩnh gật đầu không nói gì dường như trong mắt cô ẩn chứa một nét buồn rầu vậy tôi mai gặp lại nhé thấy tiêu tĩnh gật đầu đồng ý tôi mới quay người đi rồi kéo con chó béo ú và đa cho nó mấy cái và o mông tôi l ầ m b ầ m với vẻ không thoải mái lắm xem ra phải giảm béo cho mày thôi nếu cứ cho mày ăn theo khẩu Và n như thế này chẳng mấy chốc còn mắc cả bệnh tiểu đường nữa mất tiêu tĩnh cứ nhìn dáng tôi xa dần rồi thở dài và cúi đầu nói với con chó của cô ấy chúng ta cũng về nhà thôi tiêu tĩnh từ tốn dắt con chó đi về phía trước tiếng bước chân sột soạt trên tuyết nhỏ dần dấu chân trên tuyết của tiêu tĩnh cũng nhạt dần và hình dáng của cô cũng tan biến trong đêm tuyết không khí vốn ngập tràn mùi hương thì giờ đây có cơn gió đến thổi làm tan đi những mùi hương đó sự việc như chưa từng xảy ra về đến nhà tôi không tài nào c h ậ p mắt được trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cảnh tôi và cô gái c h ằ n c h ọ c mãi cũng có thể do là mệt tôi thiếp đi lúc nào cũng biết sao hôm sau tức dậy tôi mới phát hiện mình bị sốt t r ó n g mặt xem ra tôi bị cảm rất nặng cuối cùng trời cũng tối tôi đến nơi hôm qua tôi gặp tiêu tĩnh từ rất sớm để đợi cô ấy bỗng chốc trong cái màu trắng x ó a c có tuyết xuất hiện cô gái và một con chó kinh ba màu trắng em đến thật rồi tôi hơi xúc động vì tôi không tin là hôm nay cô ấy lại có thể đến vâng ạ anh hình như không được khỏe hay sao ý anh bị ốm à tiêu tĩnh c u ố i mặt xấu hổ hỏi tôi không sao chỉ là ăn lung tung đau bụng thôi tôi nói mà cố nén không cho nước mũi chảy ra tuyết cũng đã ngừng rơi các con đường chính của khu vực này bây giờ đã được quét dọn rất sạch sẽ trong đêm khuya hai người lại sánh vai và cùng kể cho nhau nghe những sở thích của chính mình ngày thứ ba khi tôi gắng ngồi dậy thì thấy rằng bệnh của mỗi tôi có vẻ như nặng hơn dù là tôi đã chú ý giữ ẩm uống thuốc đúng giờ và rất lạ là bệnh không những không thuyên giảm mà ngày một nặng thêm khi gặp lại tiêu tĩnh cô nhìn tôi v ớ i ánh mắt trách móc và hỏi anh làm sao mà chảy nó mũi vậy không sao ăn cay quá thôi mà tôi cười gượng và nói mấy ngày tiếp theo đó bệnh của một tôi càng nặng hơn nhưng tôi vẫn cố gắng đúng hai giờ đêm dắt chó đi dạo dù trực giác mách bảo tôi việc xảy ra không bình thường một chút nào nhưng tôi vẫn muốn được gặp cô ấy sau một tuần khoảng năm giờ chiều không ngồn rồi nhiệt độ cao đến bốn mươi độ nếu cứ như thế này thì chắc chết mất thôi tôi rút nhiệt độ từ nách ra và quẳng vào một chỗ cố gắng gượng dậy phải đi viện thôi bởi ngờ tôi sao có thể lại nặng như thế này được cô lết từng bước một khó khăn lắm tôi mới bước được ra đường trong lo sợ tôi đi từng bước chậm rãi đột nhiên nhận ra trước mà là tiêu tĩnh với bộ đồng phục học sinh tay s á c h cặp đang đi từ xa tiến tới chính là cô ấy cô ấy là học sinh tôi nghĩ tiêu tĩnh đang cười nói vui vẻ với đám bạn từ xa cô ấy nhìn thấy tôi và cúi đầu không nói gì như là muốn tránh mặt khi đi qua chỗ tôi tĩnh tôi gọi nhỏ bước chân của tiêu tĩnh chậm dần khi cách tôi một vài bước cô dừng và quay người lại phía tôi tôi bỗng thấy ngạc nhiên tiêu tĩnh với đôi mắt nhanh nhẹn đó nhìn tôi với một dáng vẻ sợ hãi cô không muốn gặp tôi cho lắm c h ấ n tĩnh một lúc tôi lại có cảm giác đằng sau sự sợ hãi của cô ấy làm ộ t vẻ đau thương cô ấy cô ấy làm sao vậy tim tôi hơi quản đau tôi thực sự cảm thấy bất ngờ không hiểu tại sao lại hoang mang quá vậy bỗng nhiên đôi chân như muốn mềm ra rồi ngồi phịch xuống đất một bầu u tối sập xuống trước mắt và tôi xỉu đi lúc nào không biết tỉnh tỉnh m ơ mơ mấy lần tỉnh dậy rồi lại lịm đi tôi nằm trên giường và đắp một cái chăn bông rất nặng tôi đang ở đầu thế này tôi muốn tỉnh dậy như cơ thể không còn một chút sức lực nào nhìn xung quanh mới biết đang nằm trong phòng của mình thì ra bà chủ nhà nhìn thấy tôi xỉu liền đưa tôi về tôi cũng không hiểu bà làm thế nào để đưa mấy s á t gần chết nặng hơn năm mươi cân vào trong nhà mấy ngày nay bà chủ nhà bận rộn chăm sóc tôi tôi thực sự cảm kích trước sự quan tâm của bà trước khi người thầy thuốc đ ồ n g ý già l ũ khụ đi khỏi ông đứng trước mặt tôi dặn dò kỹ lưỡng là tôi phải nghỉ ngơi cộng với một số điều cần chú ý nhưng tôi không nhớ kỹ chỉ có một điều lạ là đến thế kỷ hai mươi mốt rồi sao vẫn có một người mặc áo dài hồi xưa tôi khó khăn l ắ m mới ngồi dậy được toàn thân đau buốt Đặt chiếc, gối kê, đặt chiếc gối kê lưng cao lên một chút và dựa lên nó một cách thoải mái con chó nhỏ chạy lại phía tôi đã mấy ngày nay tôi có gặp nó nó tăng cân nhiều thật là làm phiền bà chủ nhà rồi tôi vuốt nhẹ vào mõm nó trong đầu tôi nghĩ cô ấy là một học sinh ngày nào cũng khoảng sáu giờ phải đi học sáng sớm hai giờ đến ba giờ dắt chó đi bộ vậy thì cô ấy chỉ ngủ có ba tiếng một ngày sao mặc dù có lúc tôi cũng chỉ ngủ hai đến ba tiếng nhưng nếu cứ bảy tám ngày kéo ra như thế này thì làm sao chịu nổi thật khó hiểu còn nữa sau khi gặp cô ấy tôi bắt đầu đổ bệnh lẽ nào lại có sự trùng hợp suy nghĩ miên man làm tôi ngủ lúc nào cũng biết đột nhiên tôi thấy rất khó thở tôi như người bừng tỉnh sau một cơn ác mộng mới hít thở thật dài nhưng lại đánh thức đột ngột lúc này tôi kinh hoàng phát hiện ra hai con mắt không thể nào mở được như bị dính kết với nhau sợ hơn nữa đó là tôi ý thức được mình không thể tỉnh lại được thời gian cứ thế dần trôi tôi vẫn thấy khó thở như vậy muốn cử động người nhưng cơ thể như chết đến cử động ngón tay cũng k h ó và không hề có cảm giác tồn tại của cơ thể nỗi lo sợ cứ choán hết suy nghĩ cái lanh léo lại bao trùm lên sự sợ hãi của tôi và nó rúc sâu trong tủy xương sự sợ hãi lan tỏa vô số như ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi xuất hiện những ký ức xa xưa nhưng rất mơ hồ làm đầu tôi bỗng đau dữ dội b ư n g t ỉ n h dậy quần áo ướt đẫm bị mồ hôi nhìn quanh bốn bề vẫn là căn phòng của mình mảy qua mảy qua tôi vừa thở sâu vừa lau mồ hôi trên mặt bỗng có tiếng ủ hủ to dần từ phía đầu giường người vừa mới trải qua những trạng thái tâm lý lo sợ như tôi thực sự rất khó chấp nhận tiếng động này tôi nghe rồi thở v à o nhẹ nhõm khi phát hiện đó là cái đồng hồ rung lên báo hai giờ tôi có hơi mệt chút ít tôi vừa trải qua sự lo lắng nên cảm giác trống rỗng vô cùng cộc cộc cộc tiếng có cửa thôi thúc nặng nề Đã muộn thế này rồi bà chủ nhà còn tìm tôi có chuyện gì không biết chỗ này chẳng ai biết tôi ngoài bà ấy tùng chăn ra xuống giường mở cửa sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục cho nên vừa đứng dậy thì đầu óc quay cuồng định trả lời một câu nhưng tôi bỗng thấy cảm giác buồn nôn bộp bộp bộp đột nhiên tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa rất mạnh tim tôi đập thình thịch tiếng động đó vẫn không dứt những âm thanh đó như đang đánh vào chính con tim yếu đuối của tôi tôi tức giận nhìn cánh cửa nghe kiểu gõ này chắc chắn không thể nào là bà chủ nhà được nếu là bà thì xe nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng và âm thanh tuy nhẹ nhưng có tiết tấu rõ ràng chứ không bao giờ đập mạnh như vậy vậy r u ộ t cuộc là ai nếu không phải là bà chủ nhà thì có thể là ai được nhỉ tiếng bột bột vẫn cứ vang đều âm thanh này nghe đến đau cả tai chắc cũng không phải là bà i chủ nhà bị bọn trộm hại đâu nếu không sao đến tận bây giờ vẫn không có động tĩnh gì mình phải làm sao đây càng nghĩ tôi càng thấy sợ tim đập thình thịch từng hồi tôi biết là anh ở trong phòng tôi có chuyện muốn nói với anh tiếng đập cửa bỗng dưng im bặt một giọng phụ nữ vang lên thì ra là tiêu tĩnh tôi thở v à o nhẹ nhõm rồi nằm vật ra giường như kẻ bị bại liệt sức khỏe bốn yếu thêm vào đó sự sợ hãi vừa rồi làm tôi bị sốc hít một hơi thật sâu trẫn tính lại ra mở cửa sợ tiêu t í n h ở ngoài đời lâu tôi nói vọng ra đến đây đến vừa dứt thì họng tắc nghẹn lại linh cảm chẳng lành sao có thể là cô ấy nhỉ cô ấy không biết chỗ ở của tôi tôi đâu có nói tiếng đập cửa to như thế tại sao bà chủ nhà lại không phản ứng gì hay cô ta đã làm gì với bà ấy rồi càng nghĩ càng thấy khiếp sợ không thể nào chịu đựng thêm được nữa mau mở cửa ra. giọng tiêu tĩnh g ụ c g ã hơn đúng là cô ấy rồi cô ấy muốn gì lẽ nào đến để hại mình sao trời ơi tôi không dám nghĩ thêm gì nữa ở bên ngoài tiêu tĩnh đầy giận dữ một tay giữ chặt lấy nắm đấm cửa còn c á y ghia đấm vừa nhanh mạnh vào cửa đột nhiên im lặng tay cô l ò n g giận hai con mắt b ố n nhanh nhẹn nay biến đờ đẫn ánh mắt vô cảm cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa và những giọt nước mắt như tuôn ra không ở cách nào có thể kìm nén điều gì làm tiêu tĩnh muốn khóc rụt tay lại nhìn chăm chú vào cánh cửa rồi thở dài quay người bỏ đi xuống cầu thang cô quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng và những giọt nước mắt bắt đầu rơi sao đến ngày thứ hai bà chủ nhà rất vui khi thấy tôi có thể xuống giường đi đi lại lại nhưng tôi thì không v u i lên được nhiều suy nghĩ cứ ẩn hiện trong đầu cô gái đó rốt cuộc là ai sao lại biết được chỗ của tôi ở sao cô đến nửa đêm lại dắt chó đi chơi tôi không tìm được lời giải thích thích hợp có một phương án đó là cô ấy không phải là người từ trước đến nay tôi luôn tiếp thu cái tư tưởng vô thần điều này khiến tôi càng không muốn tin vào sự suy đoán này nhưng tất cả những gì xảy ra hoàn toàn không có câu giải thích hợp lý lẽ nào đó chỉ là trùng hợp tôi không hiểu sự thật là gì nhưng giây phút này đây tôi sợ hãi và nghĩ mình phải tự vệ sự kiên cường chỉ xuất hiện khi đến giờ phút quan trọng tôi tin vào chính mình từ hôm đó tối nào cô ta cũng đến gõ cửa muốn gặp tôi nhưng tôi không mở sau này mỗi lần nghe tiếng la hét như điên cuồng của cô ấy khi gọi cửa tôi cũng không sợ làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh vì biết rằng chỉ có mình tôi có thể nghe được giọng cô ấy chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa mấy ngày trước tôi hỏi bà chủ nhà câu trả lời bà chưa bao giờ nghe nói đến cô gái nào như vậy trong khu vực này cũng chưa nghe thấy có ai đến tìm tôi nhưng tôi chưa nói hết bà đã kể ở đây không ai như vậy có điều khoảng bốn mươi năm trước có một cô gái đã mất tích về sau có người phát hiện ra xác của cô ấy trong khu này câu chuyện rất đơn giản đơn giản vậy mà tôi chẳng hiểu gì cả dù cho bà nói thật hay nói dối tôi cũng đã quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây tối hôm nay tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với tiêu tĩnh tôi ngồi sau cửa ra v à và không nói một lời nào lặng lẽ ngồi đợi cô ấy đến đầu căng như dây cung đã được d ư ơ n g lên chỉ còn đợi ngắm bắn tay phải cầm thêm ộ t con sao tay trái cầm điếu thuốc không ngừng đưa lên miệng g i ế t đồng hồ chỉ mười hai giờ hai mươi phút trong căn phòng y máng c h ỉ có tiếng tích tích tích của kim đồng hồ đã một giờ đêm rồi con chó béo n ú t ních của tôi dường như đánh hơi được điều gì đó thân mình tròn quay của nó run lẩy bẩy và rúc ngay dưới gầm giường lúc này là một giờ bốn mươi phút c ô ấy đến rồi sập đến rồi điếu thuốc rung lên càng ngón tay như giã rời tàn thuốc rơi thành đống trên đất tôi lại châm vào điếu thuốc khác mặt lên tục l ư ớ c nhìn đồng hồ đặt ở đầu giường một giờ năm mươi phút điếu thuốc mới hút một nửa trên tay bị vứt ngay xuống đất tôi đứng dậy vô cùng khó chịu khi nhìn vào cánh cửa nhịp thở gấp gáp tay cầm con dao càng nắm chặt hơn mắt lúc nào cũng c h ừ n g c h ừ n g nhìn vào đồng hồ đợi lâu đến thế mà mới có một giờ năm mươi hai phút tôi thở rất mạnh căn phòng đầy gói thuốc càng làm tôi khó chịu tay cầm dao đã bắt đầu run rẩy dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chém tung tóe hết cả sự căng thẳng làm tôi như phát điên không chịu nổi cái cảm giác này nữa rồi tôi mệt lử giống như quả bóng xẹp hơi đồng hồ mới chỉ một giờ năm mươi chín phút kim đồng hồ cứ tích tắc nhích từng giây một trước kia tôi chẳng bao giờ để ý sự dịch chuyển của kim dây giờ đây thấy nó、no、lại nặng nề nhích từng giây từng giây từng phút chậm chạp trôi qua thần kinh của tôi như một sợi dây bị kéo căng ra chỉ cần một nỗi sợ hãi nhỏ cũng có thể làm dây đó đứt nhưng mũi tên bắn ra rồi sẽ không thu về được chờ đợi cả tối làm mông tôi tê cứng trên ghế khi đồng hồ điệp quá hai giờ khói thuốc khắp nơi căn phòng ngập chìm trong sự trầm mặc đã là hai giờ bốn mươi phút rồi đến thời điểm này vẫn chưa có gì xảy ra con mèo cũng mất hút trong đêm đêm này yên tĩnh quá một linh cảm cô ấy nhất định sẽ đến tôi thấy càng căng thẳng g i ế t thuốc càng dài hơi hơn dưới đất đâu cũng thấy đầu lọc thuốc lá ngập ngụa tôi đứng dậy đã hai giờ đồng hồ ngồi lì ở đó chân tê cứng cả rồi tôi thở dài và tự mắng mình đúng là đồ vô dụng tàn thuốc tiếp tục vương vãi trên đất tay phải tôi đã đặt thoải mái hơn cốc cốc cốc tiếng có cửa bắt đầu rõ hơn tôi có hơi hoảng cuối cùng cô ấy cũng đã đến hai mắt đờ đẫn b ộ i mở to ra tay phải cầm c h ắ c con dao b ộ i vàng giấu ngay sau lưng tay trái ra mở cửa t i ể u tĩnh đứng ở ngoài cửa khi cửa mở cô ngẩng đầu lên buồn rầu nhìn tôi một lúc lâu tiêu tĩnh lạnh nhạt nói cuối cùng anh cũng mở cửa tôi nhìn cô ấy và im lặng có phải anh đã thấy được cái gì đó không bình thường đúng không tiêu tĩnh gượng cười với tôi cái đẹp sao lạnh giá như vậy ừ tôi cũng lạnh nhạt trả lời không hiểu tại sao lúc này sao tôi lại cảm giác t i m mình nhói đau tay cầm con sao run rẩy ngày mai em đi tiêu tĩnh nhìn với một vẻ buồn rầu hình như cô còn muốn nói điều gì nữa nhưng lại không nói được thành lời cô mím chặt môi nhìn tôi rồi quay người đi mất sự tức giận vô cớ bỗng bao trùm toàn bộ đầu tôi gì vậy chẳng nói chẳng rằng b ồ i b a đi cũng không giải thích gì cả nghĩ đến mấy ngày nay mình nằm trên giường bệnh tôi càng như muốn chút bỏ hết sự tức giận để có thể bù lại những gì đau khổ là uất ức từ trước đến nay hơi thở gấp hai tay giơ con dao giấu ở sau lưng dùng tất cả sức lực bổ vào cô ta phập con dao bổ ngay vào cánh cửa cô gái lặng lẽ đi một lúc cúi đầu đi thẳng về phía trước không quay đầu lại rồi tan biến dần dần ở cuối cầu thang tôi ý thức được hành động vừa rồi vội lùi lại đằng sau vài bước nhìn vào tay mình nếu không phải con dao bồ vào cánh cửa thì hai cánh tay này đã bấy máu không biết vừa rồi làm sao nữa con dao vẫn bám rất chắc trên cửa tôi ngồi sụp xuống tay chân lên giã rời những giọt mồ hôi mệt mỏi l a n từ từ trên má dài xuống tận cằm t ố i hôm đó tôi nghĩ rất nhiều và quyết định phải chuyển nhà ngay ngày hôm sau khi tôi nói chuyện với bà chủ nhà bà không hề ngạc nhiên điều này làm tôi càng ngạc nhiên lẽ nào bà biết hôm nay tôi sẽ chuyển đi hay bà đã biết trước tất nhiên vấn đề chẳng quan trọng nữa quan trọng là tôi đã chuyển ra ngoài tiền thuê nhà tôi không lấy lại để thay cho lời cảm ơn v ì sự chăm sóc của bà trong thời gian qua miền nam vốn dĩ rất ít khi có tuyết rất lạ là mùa đông năm nay tuyết lại rơi mấy lần tâm trạng và sức khỏe của tôi có phần tiến triển tốt tôi đã khỏe lên dần và không muốn nghĩ lại những chuyện đã qua cô ấy đã biến mất trong tâm trí của tôi đ ồ n g đi xuân lại đến màu xanh ngập tràn cho không gian mọi thứ trở nên mới mẻ và sinh động hơn tuyết cũng tan dần tạo ra vô số những dòng nước nhỏ chảy dài t r ê n mặt đất phía tây con đường một chiều nhiều người qua lại tôi bước đi trong tâm trạng phấn chấn tôi bây giờ chuyển đến khu nguyệt kỳ viên công việc vẫn nhẹ nhàng như vậy một mình ngồi quán cà phê gần đó nhâm nhi thưởng thức ly cà phê vừa chuyển đến đây không lâu tôi đã phát hiện cà phê của quán này có hương vị rất đậm đà tôi thích nên cứ khi r ỗ i tôi đã đến đây uống cà phê và mỗi lần đến đây tôi đều chọn một vị trí sát cửa sổ cuộc sống quá đơn điệu ngày nào cũng vậy cũng lặp đi lặp lại những buồn vui đó thỉnh thoảng đã gởi lên trong tôi chuyện xảy ra ở khu tần an trang cách đây nửa năm nhớ lại khi đó vào cái ngày chuyển đi vì ốm lâu ngày mà không đến bệnh viện nên bác sĩ nhìn thấy bộ d ạ n g của tôi ông đã nói người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ trông như một kẻ l â u lạc ở x a mạc cả tháng mới trở về chuyện này chẳng ảnh hưởng lắm đến tâm lý của tôi tôi đã rất nhanh chuyển thể sự việc này thành một chuyện tranh giữa người và quỷ có một vài điểm là hơi khác với thực tế một chút chắc tiêu tĩnh rồi sẽ đọc được cuốn chuyện này vì cô ấy vốn mê chuyện tranh nơi sâu thẳm tôi mong muốn cô ấy đọc được cuốn c h u y ệ n này cũng là thay cho lời kết mà tôi luôn hy vọng thôi được rồi không nghĩ lung t u n g nữa biệt đã xảy ra rồi thì đừng nên nghĩ nhiều biết vậy nhưng tôi vẫn bị hồi ức đó ám ảnh giữa lưng bờ ghế nhìn những người đi dưới ánh nắng tôi tận hưởng cuộc sống cảm thấy thư thái hơn đây chính là giá trị đích thực của sự hưởng thụ cho cuộc đời của tôi hờ <cười> hờ l ạ thật hình như có một chút gì khang khác lạ thường cả một buổi chiều hôm nay tôi không thể tập trung tinh thần thỉnh thoảng cầm bút giấy lên làm việc nhưng cũng chẳng ra được một kết quả gì tôi c ó t h ể nhìn vào những người qua đường lúc này đã năm giờ tôi đang cao hứng đột nhiên một bóng người quen thuộc hiện trước mắt tôi nhận ra ngay đó là tiêu tĩnh mái tóc dài đuôi mắt đen sáng rất đẹp của cô không hề thay đổi vẫn là bộ quần áo đồng phục học sinh tay s á c h cặp và đang tươi cười giả bước trên đường với đám bạn để tiền cả phía trên bàn tôi chạy thục mạng ra ngoài đường thực sự tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy khi gặp lại cô ấy tôi như bị mất hồn không tự c h ị u đ ổ i c h í n h bản thân của mình tôi theo lên xe ngồi cách xa với cô ấy đến c h ạ m xe b í t gần khu tần an trang thì xuống con đường về cứ sâu hôn hút không một bóng người tôi chỉ sợ cô ấy phát hiện vì trên cả con đường k h cậu có lấy một bóng người khu vực này không thay đổi là mấy chỉ có điểm khác đó là cây cối tươi tốt nhưng không quá rậm rã tôi vẫn có cảm giác thiếu hụt một cái gì đó gặp vài người quen trong khu tôi chào hỏi qua loa dăm ba câu rồi lại tiếp tục bám theo cô ấy tiêu tĩnh bỗng quay người rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi nuốt vào góc lối rẽ thở dài và gãi đầu không hiểu không có người chớp m ặ t cái đã chẳng thấy người đâu tôi ngạc nhiên từ chỗ này đến số nhà đầu tiên của khu chỉ khoảng năm mươi mét sao có thể biến mất nhanh như vậy nhìn khắp xung quanh không thấy bóng dáng của cô ấy tôi biết mình đã để mất dấu hoặc cô ấy đã phát hiện ra có người đang bám theo đã vậy thì thôi chuyện giữa mình và cô ấy đã kết thúc từ nửa năm trước sao lại phải khổ sở tìm hiểu làm gì nữa đúng rồi n g ộ i nhà thuê trước kia chẳng phải ở đằng trước hay sao bà chủ nhà chăm sóc cho mình rất c h ú đáo đến đây rồi thì vào thăm bà một chút bà ấy cũng đáng thương lùi thủ một mình mà tôi cũng chưa nghe nhắc đến con cháu bao giờ tôi bấm chuông hy vọng bà ở nhà ai đây tôi ra mở cửa đây giọng của bà vẫn nhẹ nhàng từ tốn như vậy bà cho là trương khiết tôi trả lời ồ mau vào đây mau vào đây cửa mở đấy bà thoáng cái đã nhận ra tôi ngay xem ra bà còn nhớ rất rõ về tôi là đằng khác bà không g i à đi mấy thậm chí trông còn trẻ ra tiếng cười nói vô tư của bà không che hết sự cô đơn hiện ra trong đôi mắt tôi nói là hôm nay tình cờ đi ngang qua đây rồi rẽ vào hỏi thăm bà c ũ n g có thể là cuộc sống của bà quá cô đơn cho nên sự v i ệ c thăm của tôi khiến bà rất vui trời tối giận tôi xin phép ra về lấy trong ví năm trăm tệ biếu bà ngựa là một chút quà bà một mực không lấy nhưng tôi vẫn đưa bà đành phải lấy từ chối lời mời của bà ra về d â y a n h điện m ở ảo của đèn đường tôi lại miên man nghĩ r ờ i người bô thường quá chuyện sau này chẳng ai có thể nói trước được cũng không biết sau này gặp lại bà thì cả hai sẽ thay đổi như thế nào đi ra khỏi cổng c u n nhà tôi thấy trước mặt có một chiếc taxi đang đ ổ m à y quá vì ở đây rất ít khi có bóng dáng của taxi phạt ơi có chạy vào thành phố không tôi gọi hỏi bác tài xế từ đằng xa có một trăm tệ bác tài xế liếc mắt nhìn tôi với vẻ kiêu kỳ đắt thế à? t u y nói vậy nhưng tôi vẫn rút ví tiền ra xem nếu không nhầm thì sau khi biếu năm trăm tệ trong ví tôi chỉ còn tiền lẻ chắc không đủ một trăm tệ h thẻ tín dụng đâu rồi đột nhiên phát hiện ra cái thẻ không cánh mà bay tôi lật xem đi xem lại cái ví mà vẫn không tìm thấy thẻ cả trong túi áo quần cũng chẳng thấy đâu Thẻ nào rơi ở nhà bà chủ nhà tôi nghĩ vừa rồi đi trên đường hai tay luôn đút vào túi quần xem ra chỉ có thể rơi ở nhà bà mà thôi tôi không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bác tài rồi quay người đi về hướng khu nhà ánh t r a n g ngảm đ ạ p màn đêm buông xuống làm khu vực này càng lạnh lẽo tôi d ù n g mình đang là mùa hè sao lại lạnh ư thế này tôi cảm thấy bồn chồn quá ngẩng đầu lên nhìn thấy đèn các hộ dân xung quanh đã tắt chỉ còn vài ngọn đèn đường le lói có một chút gì đó âm u và lạnh lẽo hít sâu vào sẽ thấy không phải là sự lạnh lẽo mà là một cái gì đó khó tả vô cớ lại tự d ọ a mình toát hết cả mồ hôi hột tôi xỉ vả mình là đồ vô dụng kéo lại áo bước nhanh đến phía trước vừa qua lối rẽ tôi tí nữa đụng một bà chủ nhà bà phải ra ngoài à tôi gọi hỏi bà dường như không nghe thấy tay trái cầm làn bước đi rất nhanh bà là cháu đây tôi đuổi theo và gọi rất to nhưng bà như cố tình không nghe thấy kỳ lạ tôi dừng lại nhìn n g ư ờ i bóng c ứ xa dần và thấy khó hiểu mình đ ã bao giờ làm bà bực mình đâu không hiểu bà làm sao vậy nhìn bóng bà quất dần tôi bỗng phát hiện bước chân của bà sao nhẹ thế như bay trong không khí r ụ i mắt nhìn lại bà cụ quả thật đi quá nhanh đoạn đường không dài chỉ khoảng ba trăm mét này không bằng phẳng như chính tâm trạng của tôi lúc này bà đã thay đổi hoàn toàn không như người mà tôi đã từng quen tôi bước theo đến tận nơi trước mắt là bãi đất trống rất lớn ở giữa có ngôi nhà mái bằng cũ kỹ bà đứng trước cửa rút chìa khóa mở cửa nhưng mấy lần đều không nhét nổi vào ổ khóa đêm tối làm tôi nhìn không rõ động tác của bà tôi ngạc nhiên vì trước kia sao chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà này có lẽ nó mới được xây trong nửa năm vừa qua không đúng ngôi nhà này rất cũ ít ra cũng phải xây được vài năm rồi một cảm giác khó tả căn nhà này ở đâu từ bao giờ có lẽ tôi nhớ nhầm chăng nếu không thì ngôi nhà này từ đâu mà có tôi nghĩ đi nghĩ lại như vậy tiếng két két cứ ngân dài bà vào nhà rồi đóng cửa lại một lúc sau căn phòng sáng lên ánh lửa mờ mờ ào ào như ánh hoàng hôn và le lói qua khung cửa sổ r ố t cuộc thì là chuyện gì tôi ngạc nhiên vì thấy bà lão thật kỳ lạ có hơi lưỡng lự nhưng tính hiếu kỳ của tôi lại trỗi dậy ngó xung quanh không thấy ai tôi tiến về phía trước cửa sổ bám đầy bụi nhìn lờ m ở thấy bà lấy thức ăn trong hộp ra rồi đặt lên cái bàn kê ở sát tường chuẩn bị xong bà lấy từ trong người ra một bận giống như bài vị đặt phía sau bàn ăn hình như là thắp hương cho ai đó tôi đoán như vậy lớn lên ở thành phố nên tôi hiếm khi được gặp những phong tục này có thể thắp hương cho ông chồng chăng tôi rất thông cảm vì xuất n h n g cảnh cô đơn không hề đơn giản với chút nào h a y là về nhà đợi vậy người ta thắp hương cho chồng thì không nên làm phiền họ tôi nhìn bà cảm thông rồi quay người đi trong lòng tôi vẫn nặng trĩu cuộc đời con người sao nhiều việc diễn ra không như ý mong muốn vậy có cái được cái mất nên chúng ta phải quý trọng những gì đang có ở hiện tại nghĩ viển b ô n g một lúc tôi đã về trước cổng nhà bà tìm một chỗ ở thảm cỏ để nghỉ ngơi bụng bắt đầu cột cảo lúc này tôi mới nhớ ra từ sáng đến giờ vẫn chưa có thứ gì nhét vào bụng ngồi chán chê mê mỏi tôi lại rút điện thoại lật đi lật lại để xem giờ và ngồi ôm đầu gối như chuẩn bị ngủ gật thiệu trương sao cháu lại ở đây tôi láng má nghe tiếng gọi của bà bà về rồi à tôi vội vàng đứng dậy và cười gượng gạo cháu quay lại tìm thẻ tiến dụng phải không này mau vào trong nhà bà phủi vết bẩn và cỏ khô dính t r ê n người tôi cười nói rất nhiệt tình tôi luôn mong bà lúc nào cũng vui như vậy vâng vâng ạ tôi mừng q u í n h lên vào đi đứng đấy làm gì nữa à cháu chưa ăn cơm phải không mày qua nhà cô còn đồ ăn bà vội lôi tôi vào trong nhà nào ngồi xuống đi thè t i n dụng được trên bàn cất đi nhé đ ừ n g ngồi làm mất đấy bà mở lồng bàn để thức ăn đặt trên bàn ăn đi cháu chắc nói rồi hả bà nhìn tôi với vẻ hiền tử tôi cảm động nhìn bà phát hiện mắt bà hơi sưng và đỏ chẳng đoán tôi cũng hiểu trước kia tôi ít để ý đến những điều này giờ đây tôi hy vọng cuộc sống của bà vui vẻ hơn bà bà sao vậy mắt bà sao thế tôi gặng hỏi không sao bà già rồi anh nghĩ l u n g tung bà trả lời miễn cưỡng như muốn giấu diếm điều gì đó thế à một lý do hợp lý tôi không hỏi gì thêm ăn từ từ tôi kẻo nghe ăn bà rót nước cho tôi c h à o cảm ơn mồm tôi vừa nhai nhồm n h ò m vừa nói v ớ bụng quá đói bà nhìn tôi chịu mến trong ánh mắt đó tràn đầy yêu thương c h à o bố cô gái đó thế nào rồi bà có vẻ thích cái bộ dạng ăn uống như h ồ n của tôi ai à? tôi ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi cái cô gái trước kia c h ọ ở đây có lần to tiếng với cháu ấy cháu từng kể mà quên rồi hả chúng cháu chia tay rồi bà vẫn còn nhớ chuyện của tôi tiếc quá không biết c ò n cái nhà ai bà không giúp gì được cháu cả không phải t h đâu à. cháu có thể tự giải quyết được bà yên tâm cháu mà có bạn gái thì nhất định đưa đến ra mắt bà ừ tịnh nhì nếu nếu bà có con thì nó cũng đã lớn rồi bà nhìn chẳng nói thêm câu nào có thể là bà đang nghĩ đến quá khứ đến số phận tôi tự trách mình muốn bà vui lên một chút vậy mà có điều tôi lại nghĩ bà hỏi hộ tôi cũng tốt cô ấy sống ở vùng này nếu bà giúp tôi có phải tốt hơn không hay là bà giúp cháu hỏi vậy nghĩ kỹ chưa bà là người thích xem vào việc của những người khác đấy nhưng yên tâm đi bà không l à m h o n g chuyện đâu pa tùm tìm cười dạ vâng cháu thì muốn tự mình giải quyết nhưng sau đó lại nghĩ nếu của bà giúp cháu thì việc này sẽ tốt hơn bà làm cơm ngon quá cháu ăn n o rồi ạ tôi đặt đũa xuống lau mồm và nói cháu chỉ biết tên c ủ a ấy là tiêu tĩnh tôi tả lại hình dáng cho bà nghe nói thật trong thâm tâm tôi vẫn có đôi chút hy vọng nếu không vậy sao khi nhìn thấy tiêu tĩnh tôi lại vội vàng bám theo đến tận đây bà vừa thu dọn bát đũa vừa nghe tôi kể thì nghe thấy hai chữ tiêu tĩnh đột nhiên mặt bà biết sắc tôi tả về hình dáng đặc biệt của tiêu tĩnh tay bà run lên rồi xoả tiếng bát rơi vỡ vụn trên đất c h ồ u nói ai c h ồ u nói lại đi tiêu tĩnh à bà không biết cô ấy hả tôi cũng thật r ố t phản ứng của bà như vậy mà lại hỏi lại đúng rồi đúng là tĩnh nhi bà trương thất thần ngồi bệt xuống ghế hai vai bà run lên xem ra thì đúng là bà quen tiêu tĩnh rồi tôi thấy rất lạ vì nếu quen thì sao họ lại chưa gặp nhau bao giờ bà ơi bà làm sao thế thấy bà có gì đó bất thường nhưng tôi vẫn hy vọng đừng có chuyện gì xảy ra tĩnh tĩnh nhi mẹ sai rồi mẹ thực sự sai rồi c ò n ra gặp mẹ đi mẹ nhớ con quá bà d a n g đôi tay vuốt nhẹ vào không khí ánh mắt đờ đẫn hai môi mím i lại nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của bà bà sao vậy chỉ tại cái mùa một cháu nói lung tung đúng rồi cháu có thể gặp được tĩnh nhi cháu bảo tĩnh nhi ra gặp bà đi bà là mẹ của nó bà rất nhớ nó bà khóc và cầu xin bà làm thế này t ổ n thọ lắm tôi vội đỡ bà đứng dậy bà không nói gì trong phòng chỉ có tiếng khóc tôi cũng không biết nói gì để an ủi bà một lúc sau giọng nói của bà cất lên tiều tĩnh là con gái bà câu nói này làm tôi hiểu ra tất cả những biểu hiện bất thường vừa rồi của bà điều này thật bất ngờ khiến tôi rất ngạc nhiên đều là tại bà cả bà khóc và kể với giọng tuyệt vọng nằm đó bọn q u ỷ như bọn lang sói c h u n g đến tàn sát đốt nhà của dân những người dân có khả năng chống trà đều bỏ chạy đến nơi khác tôi nghe thấy hơi run cái từ bọn q u ỷ sao lạ thế chỉ có gặp q u ỷ khi xem phim thôi không biết bà đã gặp phải bất hạnh gì tôi lặng yên nghe kể bà lúc đó bỏ chạy đến một vùng tương đối hẻo lánh cứ nghĩ cuộc sống thế là được yên ổn nhưng bọn địa chủ độc ác kia lại đến thu thuế nhà nghèo làm gì có tiền địa chủ không cho khất một ngày nào thấy bà không nộp nổi thuế liền ép tĩnh nhi làm vợ bé của hắn bà lúc đó thật hồ đột cứ cho rằng làm vợ bé của địa chủ còn đỡ hơn và chịu cảnh nghèo khổ cũng không để ý tĩnh nhi có đồng ý hay không bà liền đồng ý nói đến đây bà g i ả m rụa nước mắt rút khăn b ù i xoa rồi kể tiếp tịnh nhi chắc nó rất hận và sợ hãi không nói với bà một câu mà bỏ đi ngay trong đêm từ đó đến giờ vẫn chưa về có người nói tịnh nhi chết rồi nhưng bà không tin bao nhiêu năm nay rất nhiều người bảo họ đã gặp nó nhưng nó thì lại không muốn ra gặp một người mẹ như bà bà sai rồi không nên ép nó lấy địa chủ bà đã sai rồi nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho nó mà thôi bà không muốn nó như bà bán lưng cho trời bán mặt cho đất chỉ vọng nó lấy được một chỗ tốt bà trương lúc này nói không thành tiếng nữa tôi nghe và thấy lạ thời kỳ chiến tranh chống nhật lúc đó bà mới hơn ba mươi tuổi nếu sống đến bây giờ thì cũng đã trăm tuổi rồi nhưng xem ra bà mới chỉ hơn sáu mươi tuổi nửa năm không gặp cũng chẳng thấy bà thay đổi là mấy rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì tôi bắt đầu thấy sợ cảm giác nhà này có gì đó bất thường nhìn bà lão tôi thấy vã mồi hồi hộn tôi thực sự ngồi không vững tìm một lý do xin phép cáo về tôi từ trong nhà bà ra và chạy thật nhanh chỉ mong sao có đôi cánh để bay nhanh hơn ra khỏi cái khu nhà quái quỷ này tôi cũng đã hiểu tại sao sống ở đây luôn có cảm giác bất thường tại sao xe ô tô không có người lái mà chỉ đ ổ tí đ ặ đằng xa tại sao người già ở đây có nhiều biểu hiện không bình thường như thế tôi không cho mình được phép dừng lại cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy ngoài đường không có gió vậy mà cây cối xung quanh lại g ì rào lắc lư như bị gió lay vừa chạy vừa nhìn cây cối bên đường bỗng nhiên cây cối đang tươi tốt biến thành khô héo sơ xác tiếng gió thổi mạnh hơn cả bầu trời lá khô rơi xào xạc tôi chạy thục mạng không còn biết gì nữa lúc này những dãy nhà xây bằng gạch đỏ tường trắng san sát bên đường bỗng chốc biến thành hàng mã con đường rộng lớn thẳng tắp biến thành những lối nhỏ gồ ghề khúc khửu tôi lao về phía trước đã là lối ra rồi một luồng khí lạnh xuất hiện cảm giác bà chủ nhà đang bay gần lại chỗ tôi tôi thấy nổi da gà bà dục liên hồi dẫn bà đi gặp tĩnh nhi dẫn bà đi gặp tĩnh nhi tôi không dám quay đầu nhìn c à không muốn nghe bất cứ âm thanh gì mắt nhắm tịt lại chạy như điên chỉ lo cánh cổng lớn phía trước đột ngột khép lại bỗng những căn nhà g i y ở hai bên lối nhỏ bén lửa những ánh lửa xanh le lói mờ ảo như những ánh lửa oán giận điên đào dưới chín tầng địa cục có vật gì n g á v à chân tôi ngã xuống mắt trợn tròn vùng dậy như không tài nào n h ấ nổi mình lên được mặt cắm xuống đất và lết từng bước h ậ p khiễng đến lúc áng chừng được chạy ra khỏi khu vực này tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn xung quanh cảnh tượng hiện lên trước mắt còn kinh hồn hơn nhiều người tôi như t ê dại đi không còn chút sức sống nào muốn hét lên thật to đôi mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt đầu óc tôi thực sự trống rỗng một loạt bia mộ đen x ì hiện ra trước mắt tôi có cảm giác nặng nề không còn lối thoát mặt đất ẩn hiện những màn khói mờ nhạt lan tỏa quen với sữa mà ướt bao chuồn toàn không gian sau lưng hình như có vật gì đó tôi giật mình bật như lò x o sợ hãi la hét tôi kinh hoàng nhìn khắp chẳng phát hiện ra cái gì nhìn xuống phía dưới thấy một cái bia mộ tôi như đạt đến tận cùng của sự sợ hãi trong đêm mịt mù hiện lên một tấm bia mộ cũ phải phía trên bia khác mấy chữ lờ mờ t r ư ờ n g ngãi một nghìn chín trăm mười chín một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hai chân tôi không còn gánh nổi cái cơ thể này bỗng như người bị liệt toàn thân không cử động c h ư ơ n g ngãi tên bà chủ nhà sự sợ hãi làm đầu óc như mu muội đi sương mù mỗi lúc một dày mẹ mẹ để anh ấy đi đi đột nhiên giọng nói tiêu tĩnh vang lên t i ề u tĩnh con đã đồng ý ra gặp mẹ rồi hả mẹ thực sự nhớ con giọng khẩn cầu của bà mẹ đáp trả lời mẹ thả anh ấy đi đi t i ể u tĩnh nói mẹ biết con thích nó、no. mẹ giữ nó、no、lại cho con được không giọng bà chưa như lo lắng điều gì đó để anh ấy đi đi mẹ con sẽ ra gặp mẹ t i ể u tĩnh khóc tôi thở v à o cảm giác thân xác mình như chút được gánh nặng tôi như kẻ điên cuồng bật dậy chạy khỏi nghĩa địa khó khăn lắm mới chạy thoát ra khỏi đống mộ tôi ngã v à o t r o n g đất nôn mửa rồi hôn mê bất tịch trời mưa tầm tá nước mưa xối x ả i trên mặt đất tôi tỉnh lại đầu óc quay cuồng mái mới đứng lên được trên mặt đất vừa chân vừa ướt nhìn c ả n tượng trước mắt tôi cũng nhớ ra đây chính là nơi trước kia tôi ở cái cổng to của khu nhà trở thành một cái cổng nhỏ rách phía trên treo cái biển khu nghĩa trang tần an trang bên trong khu mộ le lói một đám lửa quỷ nhấp nháy ẩn hiện cho đó trước kia chính là nhà của bà trương ngãi tôi như nấu kẻ bị thần kinh chạy t h u ộ c mạng trên đường có mấy cái xe taxi đuổi theo hỏi tôi muốn đi đâu tôi vừa chạy vừa lấy qua mấy cái xe đó trời ơi sao toàn là xe hàng mã các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy ly hãy nhấn đăng ký kênh